quý vị và các bạn thân mến vậy là dư tô của chúng ta đã kết thúc cái màn chơi thứ tám một cái cách rất là xuất sắc với cái trí thông minh vượt trội đã thể hiện bên cạnh đó là cái sự giúp đỡ của phong đình phải nói là cái cặp đôi này mỗi một lần mà tham gia cùng một màn chơi thì họ đều thể hiện rất là tốt cực kỳ ăn ý với nhau tiếp theo thì sau cái trò chơi câu chuyện nó như thế nào và màn chơi tiếp theo của dư tô là gì thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi à, các bạn hãy nhớ ủng hộ a tủn bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ video và để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận đừng quên ủng hộ a tủn sản phẩm chè búp chuẩn tân cương thái nguyên sản phẩm chè móc câu nắng mới đang rất được anh chị em yêu thích bởi vì cái giai đoạn này là giai đoạn đang chuyển nắng ở miền bắc những cái lá trà bánh tẻ nó đang tích nhựa rất là ngon chỉ mươi ngàn một kế, các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình để được đặt hàng à, có những bạn thì uh, muốn thử cái ch ch chầm chéo Tây Bắc nhưng mà chưa muốn mua mua cả lọ, nhỡ đâu ăn không hợp thì mình có những cái túi nhỏ nhỏ này cái này để chấm, không phải để hút và để hít cái này là túi chầm chéo nhỏ nhỏ vừa đủ một bữa để chấm tôi, tôi có thể là, ví dụ anh chị em chỉ mua chè tôi sẽ gửi tặng để anh chị em ăn thử nếu như hợp thì anh chị em có thể là liên hệ mua sắm chéo tiếp nha. À, cùng với đó là kẹo lạc và kẹo dồi bột trà xanh thì vẫn như mọi khi rồi và xin cảm ơn quý vị và các bạn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với quyển chín kịch bản mưu sát. Dư tô tạm bỏ qua chuyện nhiệm vụ Cô lập tức gọi ngay cho bố mẹ mình Bỏ họ dọn thẳng tới thành phố ở một thời gian Bởi vì cô nói rằng là mình trúng số Cho nên bây giờ ông bà cụ cũng không có đi làm nữa Họ mở một cửa hàng nhỏ Ở trước cổng của trung cư Mục đích cũng phải chẳng phải là để kinh doanh làm ăn gì Mà chỉ là để kiếm một chút tiền Tiêu vặt hàng ngày thế thôi Do là cửa hàng gia đình cho nên đóng mở cửa cũng tùy tiện vô cùng dễ dàng. Vì trò chơi mà hai năm qua Surto đã không về nhà, bố mẹ vừa nghe cô chủ động gọi điện, đã rất mừng, lập tức đồng ý ngày mai sẽ bắt xe lên. Surto và Phong Đình lại thuê thêm một căn hộ ở nhà bên cạnh, chỉ cần bố mẹ Surto đến là có thể ở được ngay. Đêm đó Surto nằm mơ thấy những tình tiết ở trong màn chơi thứ tám, nhà họ Vương không có máy cày. Ngày hôm ấy, con trai cả ngày mượn họ hàng ở làng bên một chiếc máy cày để giúp đỡ người khác chuyển hàng. Chưa đến 5 giờ sáng, anh này đã lái máy từ làng bên đi về, cho nên những người ở trong thôn họ vương không ai hay biết. Sau khi đâm phải lão mã, anh ta lại chạy xe đi. Máu trên bánh xe bị bùn đất che lấp, nhưng anh ta vẫn sợ bị phát hiện. Bèn mang men theo một con đường khác. Đỗ ở nơi đến chính anh ta cũng chẳng biết đó là đâu Xong anh ta bỏ xe Bên một cánh rừng Rồi chạy như bay về nhà Anh con trai lớn nhà họ Vương Về đến nhà run cầm cập kể lại cho cha mẹ nghe Việc mình đã gây ra chuyện Hai ông bà già Vương hoảng loạn Một lát sau bàn nhau Mang 8.000 tệ Đến nhà người thân Xin họ giấu chuyện này đi giúp 8.000 tệ là một con số rất lớn Hơn nữa đều là họ hàng với nhau cho nên gia đình họ cũng đồng ý. Báo cảnh sát là tối hôm qua, mình đổ máy cày ở ven đường, sau đó bị lấy trộm Dù sao khi ấy cũng chỉ mới 4 giờ sáng, đâu có ai tận mắt chứng kiến, nói là đúng hay là sai. Về sau người nhà họ Vương biết được nạn nhân là lão mã, không chết, cũng bớt lo lắng hơn. Đặc biệt là Vương phát vốn đang cực kỳ sợ hãi. Nghe tin mình không đâm chết người, Anh ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thành công giấu tội ác sức trước sự điều tra của cảnh sát. Tiếp theo mã văn tài đến nhà họ vương vay tiền. Nếu như là trước đây thì đương nhiên là nhà họ vương sẽ cho tài vay ngay nhưng bây giờ để che giấu tội ác của họ. Họ gần như đã tiêu hết số tiền tích góp được. Nếu như bây giờ cho tài vay thì e rằng là nhà họ vương cũng chẳng còn gì mà ăn. Nhà họ vương trở nên nghèo khổ và đúng lúc này Chẳng phải dễ khiến cho người ta nghi ngờ hay sao. Vậy nên họ lấy cớ đã bỏ toàn bộ số tiền tích cóp để kinh doanh. Chuyện cũng đã bàn bạc xong xuôi, trợn đành từ chối cực lời cầu xin của Mã Văn Tài. Mã Văn Tài không biết được sự thật. Bao nhiêu hy vọng tiêu tan trong chốc lát. Thế nhưng ngày hôm sau, Mã Văn Tài vừa chăm sóc bố, vừa thỉnh thoảng chạy qua chạy lại ở đồn công an. Mong ngóng tìm ra hung thủ Cảnh sát Làm việc thiếu trách nhiệm Nhất thời là một vụ án lại không ảnh hưởng đến tính mạng Sau khi điều tra một thời gian Thì gác vụ án lại Họ báo cho Mã Văn Tài rằng Có một tên trộm đã ăn cắp chiếc máy cầy Vì sợ bị bắt được cho nên lúc hoảng loạn chạy trên đường Đã đâm phải lão mã Tên trộm kia đã chạy mất Không phải là bọn họ không muốn bắt Mà bọn họ không tìm được Mã Văn Tài cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi thì coi như là bỏ. Chưa đầy một tháng sau, những người họ hàng cho Mã Văn Tài vay tiền trước đây, tìm đến đòi nợ. Anh ta túng quẫn quá, đành phải một lần nữa tìm đến nhà họ Vương vay tiền. Lần này đến trước cửa nhà họ Vương, anh ta đã nghe rõ được cuộc trò chuyện. Cậu hai nhà họ Vương nói, Cha mẹ, cha mẹ thật là thiên vị cha mẹ tốn núi vàng núi bạc để lấp liến cái chuyện nhà hò mã của anh cả gây ra cha mẹ chỉ có vài nghìn thôi khi nào nuôi lợn béo tốt con bán con trả tiền ông cụ vương giọng cây ba tong xuống sàn nhà nghe cồng cộc lên tiếng ông phẫn nộ hải cái đứa khôn nạn này chúng mày đang nói cái gì vậy câm mồm lại cho tao người ta mà nghe được thì sao chơ nghe đến đây Tài chạy một mạch đến đồn cảnh sát Ở trên trấn Kể lại câu chuyện mình đã nghe Cảnh sát bèn theo mã văn tài Về thôn họ Vương Hỏi chuyện người nhà họ Vương ngay trước mặt của anh ta Đương nhiên là, là người nhà họ Vương Làm sao có thể thừa nhận được Thay vào đó còn mắng mã văn tài Nói là vì nhà họ không cho anh ta vay tiền Cho nên tài mới bị chuyện vu oan cho nhà họ Vì nhà họ Vương Được tiếng thơm ở trong làng từ lâu Những người dân vây quanh hóng hớt Cũng nói đỡ cho Thế vậy, phía cảnh sát bỏ đi, không hề có ý điều tra thêm. Trước khi đi, họ còn bảo nếu như Tài mà còn báo cảnh sát nữa thì phải có chứng cớ. Vào lúc không ai có thể bảo vệ được công lý, thì có kẻ đã dùng cách riêng của mình để đòi lại công lý đó. Tài nhân lúc nửa đêm, lẻn vào nhà họ Vương giết người. Mới đầu anh ta chỉ định giết hai ông bà cụ Vương Phát, nhưng đến khi bị giết, máu của Vương Phát bắn lên người vợ, nằm ngủ ở bên cạnh, khiến cô ta thức giấc. Tài chẳng còn cách nào khác, đành phải giết thêm một người. Về sau, nếu như con bé kia không chạy ra ngoài định kêu cứu, thì có khi là Tài đã tha cho ba người nhà họ Vương. Nhưng hành động của con bé đã kích thích Mã Văn Tài, khiến cho hắn nóng máu giết sạch tất cả. Vì chuyên môn nghiệp vụ lạc hậu của cảnh sát, những năm đó, Mã Văn Tài vẫn có thể nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt mười mấy năm. Xét ra thì chính là vì sự tắc trách của cảnh sát, Cũng là một trong những nguyên nhân gây lên cách thảm sát nhà họ Vương. Bọn họ không chỉ hại những người đã chết mà còn hại cả mã văn tài. Vốn tài muốn cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát. Ban đầu anh ta cũng đã hy vọng là mình có thể dùng pháp luật để giải quyết vấn đề đó chứ. Là vì sự thờ ơ của cảnh sát đã đẩy tài đến bước đường này. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì trong bảy người nhà họ Vương, có kẻ đáng chết, có kẻ không. Đặc biệt là còn có cả trẻ con vô tội cơ mà Dù tài có lý do giết người thì cũng đáng bị oan hồn báo thù Còn hiện tại, sáng sớm ngày hôm sau Một vụ thảm sát, cả gia đình đi vào ngõ cụt suốt nhiều năm Đã tìm được lời giải Đến buổi trưa, bố mẹ Dư Tô tới nơi Vương Đại Long lái xe đưa Dư Tô đến trạm xe để đón bố mẹ Nhìn thấy Vương Đại Long Ông bà Dư thoáng sững sốt trong giây lát Rồi dùng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể, đánh giá Vương Đại Long từ đầu đến chân. Dư Tô vội giới thiệu: "Mẹ, đây đây là đồng nghiệp của con đó. Con nhờ con nhờ cậu ấy đến đón cha mẹ đó." Không biết vì sao mà vẻ mặt của mẹ Dư lại thở phào nhẹ nhõm, Vương Đại Long ủ rột vuốt mặt, nhìn Dư Tô với ánh mắt như đang hỏi: "Ủy, tôi kém cỏ như vậy sao?" Thật ra Vương Đại Long cũng thuộc dạng đẹp trai Chỉ là cách ăn mặc Rất là kỳ lạ Khó người nào có thể cảm nổi Cái lối ăn mặc của cậu ta Tóc buộc đuôi ngựa Luôn mặc quần áo rộng Hơn một cỡ Màu nâu đất hoặc là màu xám Lại thêm cả cái dáng vẻ lúc nào cũng tưng từng Chỉ cần vừa nhìn là có thể biết Vương Đại Long là một kẻ lập dị Đặc biệt là làm sao có thể vừa mắt được Mấy ông bà già lớn tuổi về đến nhà tất cả mọi người đều ghé tới chào hỏi cha mẹ dư thấy mái đầu đỏ rực của hồng hóa hai ông bà già lập tức quay sang nhìn dư tô ánh mắt như trách móc giao du với bạn xấu cũng còn may bạch thiên hồ miêu và đường cổ nhìn vẻ mặt của ba người này thì trông có vẻ cũng bình thường mặc dù thực chất họ còn đáng sợ hơn bọn vương đại long và hồng hóa nhiều bạch thiên cười tít mắt Lễ phép cúi gặp người à, <cười> à, Dạ cô à. Bà Dư vừa quan sát vừa hỏi tuổi tác Sau khi biết cậu ta nhỏ hơn Dư Tô Thì còn tiếc nuối thở dài Dư Tô lại càng thêm cạn lời thực sự là rất rất cạn lời Đường cổ thậm chí còn chuẩn bị Cả quà gặp mặt Bà Dư được chặn tặng một chiếc vòng ngọc Còn ông Dư thì được tặng một bộ uống trà Chỉ nhìn qua cũng có thể biết được Hai món đồ này không phải là vật tầm thường. Dư Tô cũng không biết là gã chuẩn bị từ bao giờ cả. Dù rằng là hai ông bà Dư không sành đồ cổ, nhưng cũng biết những món đồ này không rẻ. Họ bèn từ chối. Sau khi bọn họ rời đi ở trong phòng lớn, chỉ còn lại Dư Tô và cha mẹ. Bà Dư mới nói, Ê, đại bảo, con cũng không còn nhỏ nữa, nếu mà có bạn trai thì đừng có giấu nữa. Mẹ thấy cậu trai kia cũng được đó. À, hình như là là đường phèn. À, đường, đường cổ, đường cổ. Lúc nói chuyện đó, luôn luôn tươi cười. Vừa nhìn đã biết ngay là người tốt đó. Còn cả, cái cậu bạch, à, cho dù là ít hơn con. Nhưng mà người ta nói rồi, gái hơn hai, trai hơn một mà. Nếu mà người ta có tỏ ý thì con cũng đừng tỏ ra cao giá quá. Dư tô thầm nghĩ. Nếu như mẹ biết, nhìn người thật, thì tốt quá, chứ đằng này mẹ vừa liếc đã chọn ngay hai tên biến thái nhất trong tim của mình. 6 giờ chiều, Phong Đình đi làm về, sách hoa quả đến chào hỏi cha mẹ Dư. Dư Tô đứng đằng sau hở hững, nhìn anh, được bố mẹ cô nhiệt tình kéo vào mời ngồi, lại bắt đầu điều tra lý lịch. Dư Tô đau đầu thở dài, kết cục của kẻ đã lớn tuổi, lại còn độc thân chính là như vậy, thật là đáng thương. Trò chuyện nửa tiếng đồng hồ, nét mặt tươi cười của bà Dư, nói cho Dư Tô biết là bà đã quên luôn đường cổ và bạch thiên rồi. Dư Tô không chịu nổi nữa, phải nhắc. Mẹ, người ta còn bận việc đó, mẹ đừng có hỏi nữa, để người ta còn đi về. Phong Đình ngồi ở trên sofa, nhã nhặn híp mắt cười. Uh, không bận đâu, tôi... Đã xong việc ngày hôm nay rồi, đâu còn việc gì. Dư Tô lại càng cạn lời hơn. Bà Dư lập tức sai Dư Tô và ông Dư đi mua đồ ăn. Giữ bằng được phong đình ở lãn tối. Đi được nửa đường thì chuông điện thoại của Dư Tô vang lên. Nhìn dãy số trên màn hình, Dư Tô thoáng cau mày. Cô liếc nhìn cha mình, sau đó dịch sang vài bước. Cô bấm nút nghe máy. Tao lên. Là tôi đấy. Tiếng của tàu linh vang lên ở đầu dây bên kia Nghe như đang cố đè giọng xuống thật thấp Cơ lan của tôi sẽ không giúp quách diệu và lâm hạnh Nhưng các người phải cẩn thận Đề phòng chúng bao thù Hai kẻ này được đánh giá là những, những kẻ rất thâm độc đó Dư tô sửng sốt Nhưng tại sao cô lại nói với tôi chuyện này? Bởi vì bọn họ không phải là người ở đây đâu Để ra tay với các cô Bọn họ đã chuyển đến thành phố này Nếu như nghe ngóng được tin gì Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô Nhớ kỹ đó Tin nhắn của tôi gửi luôn luôn có hai chữ XC Dư Tô còn chưa kịp đáp Thì đã cúp máy à, Bạn còn gọi sao Đại bảo Ông Dư hỏi Dư Tô vội vàng cất điện thoại gật đầu à, Dạ vâng ạ Bạn con rủ ngày mai đi chơi đó à, Bố đi thôi sắp đến chợ rồi ở ngay bên kia trong lúc ông dư đang chọn đồ ăn dư tô cau mày suy nghĩ lần trước khi cô gặp tào linh ở quảng trường tào linh lúc đó đến là để xin lỗi cô mới đầu cô ta đứng im không có nhúc nhích sau khi anh trai cô ta hội trưởng của clan sinh tồn mỉm cười tào linh mới bước lên để xin lỗi dư tô khi ấy vẻ mặt của tào linh trông rất đỗi cổ quái hơn nữa khi ở trong màn chơi tào linh trong ấn tượng của dư tô là loại người rất thông minh nhưng lại cô độc không thể giở trò quỷ quyệt ra tay với bạn bè của người chơi lại thêm cả vẻ mặt quái lạ của tào linh vào lần gặp trước dư tô lúc đó cứ cảm thấy thực sự là trong lòng có gì đó cấn cấn không đúng lắm Thế nhưng dù sao thì chuyện đó cũng đã xong, cho nên Dư Tô không mấy quan tâm nữa. Bây giờ Tàu Linh lại chủ động liên lạc, có ý muốn giúp cô. À, con nhìn xem, à, con cá này thế nào? Ông Dư chỉ chỉ một con cá to. ấy Lần trước đó, bà làm canh cá chua, à, vẫn còn nhắc bãi là con thích ăn cái món này phải không? Ê, thế mà bao nhiêu lâu rồi chẳng chịu về nhà, ai dù cái con bé này? Dòng suy nghĩ của Dư Tô bị cắt đứt, cô cười nói. Là vì con lập công ty của bạn bè đó Bây giờ cũng chỉ đang mới bắt đầu Cho nên con hơi bận Mấy năm nữa thôi Thì ngày nào con cũng có thể ở được bên bố mẹ Đấy, Thôi thôi Ông Dư quay đầu bảo ông chủ quán Lấy con cá cho mình Mấy năm nữa đó Con phải ở với chồng con chứ Không có mẹ ở đây Con nói nhỏ cho ta nghe xem nào Này trong mấy cậu trai hôm nay đó Con thích cậu nào nào Dư tô mỉm cười Con thích hết Ông Dư dứ dứ nắm đấm à, Ta không có đùa với con đâu à Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa Nếu không được thì lần sau đó Ta sẽ gọi con trai chú Lưu đến để gặp mặt đó Thôi con muốn gà Tây Và gà quay Bố ở đây chờ con đi mua gà Còn chưa dứt lời Dư Tô đã quay người chạy bến đi Dư Tô quả thực cũng chẳng còn Nhỏ nữa Nhưng cũng đâu có lớn đến mức ấy Thế mà ông bà già lại gọi cô là cô gái già. Bữa tối ngày hôm đó rất thịnh soạn. Lâu lắm rồi dư tô chưa được ăn cơm mẹ nấu. Một bàn thịt cá thơm nức khiến cho khẩu vị của cô dễ chịu hơn hẳn. Cô ăn thêm hẳn một bát cơm nữa. Chỉ có điều không được thoải mái duy nhất là mẹ cô cứ liên tục gắp thức ăn. Rồi suýt xoa với Phong Đình. Cơm nước xong xuôi lúc đó đã 9 giờ tối. Phong Đình mới đứng dậy từ biệt chuẩn bị về nhà. Ở đằng sau lưng. Bà Dư đẩy đẩy con gái Ờ kìa cái con bé này Thế còn đứng đấy làm gì Mau ra tiễn người ta về chứ lại Dư Tô bưng đầu Mẹ Anh ấy ở ngay tòa nhà đối diện cơ mà Bà Dư nói Ờ hay Thì ít ra cũng phải tiễn người ta xuống dưới sân chứ Được rồi Dư Tô đành phải chịu Cô và Phong Đình dừng lại Ở chỗ thang máy Đứng chờ gương mặt rất đổi bình thản Dư Tô bỗng nhiên thấy khóe miệng của Phong Đình nhếch lên. Phong Đình bất giác bật cười đến nỗi rung cả hai vai. Dư Tô lườm lườm Phong Đình rồi hỏi anh bằng vẻ mặt vô cảm. Anh cười cái gì đấy? Phong Đình khẽ ho lên một tiếng. Sau đó anh ta bậm môi như vẫn đang cố nhịn cười một lần nữa. Tôi vui thì, thì cười đó có được không? Không được. Thôi được rồi. Không được thì không cười Nói như vậy Thế nhưng Phong Đình vẫn đang run lên bẩn bật Để nhịn cười Dư Tô bất lực Cười anh Anh cứ cười cho anh đứt ruột chết đi Trong thang máy không có người Lúc bước vào Dư Tô mới kể lại chuyện của tào Linh Lúc ăn cơm Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi Dư Tô nói Cứ coi như là tào Linh thật lòng muốn giúp Thì việc gì cô ta lại phải để lại ký hiệu trong tin nhắn việc đó rất đáng chú ý đấy quả thực nếu như thực sự tào linh muốn giúp dư tô thì lời của tào linh còn ẩn giấu một tầng ý nghĩa khác có kẻ sẽ lấy số điện thoại của tào linh để gửi tin nhắn lúc nghĩ đến đây dư tô nhớ tới tình tiết phong đình điều tra được trong vụ tai nạn của lâm tiểu an khi đó Tài xế gây ra tai nạn đã liên lạc với số điện thoại của Tàu Linh, vốn Dư Tô đã nghi ngờ. Không biết việc này có phải là do Tàu Linh đứng đằng sau điều khiển hay không, nhưng sau khi biết Tàu Linh liên lạc với tài xế, sự nghi ngờ của cô biến mất. Giờ liên hệ cuộc điện thoại của Tàu Linh với chuyện lần trước, có thể dễ dàng nhìn ra là có kẻ đã dùng điện thoại của Tàu Linh để liên lạc với tài xế. Cũng có nghĩa là vụ tai nạn của Lâm Tiểu An không phải là do Tàu Linh gây ra, Đương nhiên tiền đề cho giả thuyết này là Tào Tào Linh phải nói thật, nhưng Dư Tô không dám quá tin tưởng Tào Linh. Dù sao thì cô ta cũng là em gái ruột của hội trưởng Clan Sinh Tồn. Phương Mẫn và Ngải Tiêu cũng là thành viên của hội này. Dư Tô kể cho Phong Đình nghe xong, thì vừa hay thang máy xuống đến tầng 1, hai người bước ra khỏi cổng, thấy ở bên ngoài người qua kẻ lại, bèn cùng tiến sang tòa nhà đối diện, định về rồi bàn tiếp dư tô tra chìa khóa mở cửa cửa ra vào vừa bị đẩy ra cô đã thấy những người trong phòng khách đều đồng loạt quay sang nhìn cô cười e rằng lần này cô sẽ bị cười đến mấy ngày trời mất vương đại long cười nhạo phong đình ấy ấy ấy ấy con rể nhái đã về kìa dư tô ném cái chìa khóa cho vương đại long một cái sau đó cô kéo câu chuyện trở lại nghiêm túc này Là Tào Linh gọi điện cho tôi đấy. Mọi người nghe Thì lập tức tập trung lại Dư Tô kể kỹ lại đầu đôi câu chuyện Nghe xong đường cổ nói Cổ nói trong điện thoại Tào Linh gọi anh mình là hội trưởng Cả anh ta và Hồ Miêu Đều không trải qua sự kiện hội sinh tồn Nhưng sau khi gia nhập Thì cũng được nghe kể lại Là thế này Dư Tô gật đầu Thật ra lần trước gặp mặt Chúng tôi đều thấy Tào Linh Rất sợ anh trai mình Có vẻ mối quan hệ của hai người này không được tốt đâu Đường cổ suy nghĩ một lúc rồi nói Ngày mai tôi sẽ cho người điều tra Hai người kia muốn báo thủ Thì cứ giỏi mà tới Tôi đảm bảo là họ có đi mà không có về đâu Nói xong anh ta bật cười Bạch Thiên rời mát khỏi Cái màn hình máy tính đang chơi game này, Giết người là phạm pháp đó Đường cổ im lặng trong chốc lát rồi nói bọn họ tới gây chuyện trước Đây là tự vệ chính đáng mà À, ha, ha, ha, cũng đúng Vậy cộng thêm cả phần tôi nhé Mọi người nghe hai cái tên này nói Mà cảm giác dùng mình Dư tô chuyển đến căn hộ Mới thuê ở với cha mẹ Nửa đêm Điện thoại đặt ở dưới gối rung lên Làm cho dư tô giật mình tỉnh Tàu Linh gửi một tin nhắn Họ X đang tìm một người chơi Họ định giết người C này rồi Mới tới lượt hai người Tào Linh nói là hội sinh tồn Sẽ không ra tay giúp hai người kia Động thủ với cô và Phong Đình Thế nhưng Cũng có nghĩa là không nhúng tay vào chuyện của Lâm Khôn hay sao Có lẽ Bọn họ đang tìm Lâm Khôn Dư Tô liền nhắn lại Sao cô lại giúp tôi Tào Linh rất nhanh trả lời người ra tay với bạn cô C là Ngô Băng. Cô ta muốn X hãm hại tôi. Dư Tô ngạc nhiên, lại càng thêm khó hiểu. Ngô Băng ra tay với Lâm Tiểu An, gây nên hiểm khích giữa hai clan, lại tự hại thành viên của clan mình là Tào Linh. Hơn nữa, Tào Linh lại là em gái của hội trưởng. Cuối cùng, Ngô Băng lại còn bước chân đứng ra mặt đàm phán gỡ bỏ mâu thuẫn vì vậy clan của cô ta còn phải bồi thường cho bọn họ ba tấm kim bài miễn tử rốt cuộc chuyện này là sao dường như chuyện này không đem lại lợi ích gì cho ngô băng cả đang suy nghĩ dư tô lại nhận được một tin nhắn dù cô có tiền hay không thì lúc tôi nói x muốn báo thù khi kết thúc màn chơi là có ý nếu như gặp nhau trong nhiệm vụ tôi sẽ báo thù Tôi không định tìm kiếm tư liệu về cô ngoài hiện thực, c để ra tay với cô và bạn bè cô đâu. Dư tô hồi tưởng lại màn chơi hách não đó, nhớ đến dáng vẻ của Tàu Linh khi nhiệm vụ sắp đến hồi kết. Khi đó Tàu Linh dùng con mắt còn sót lại nhìn cô đầy cảnh giác, rồi nói rằng cô ta có đạo cụ kim bài miễn tử. Tàu Linh rũ mắt, chỉ nhàn nhạt nói, tôi sẽ trả thù. Sau khi Dư Tô trả lời xong Cô ta mỉm cười nói được Vẻ mặt và ngữ khí không hề tỏ ra tức giận Hay không cam lòng Có thể thấy rõ Sau khi nhận ra thân phận của Dư Tô Tào Linh đã chấp nhận thua trận Nếu Tào Linh thực sự Làm hại đến người bạn vô tội của Dư Tô ngoài đời Thì khi đó Cô ta cũng phải tỏ ra không cam tâm Chứ không bình tĩnh đến như vậy Về sau Lâm Tiểu An gặp tai nạn phong đình điều tra số điện thoại của tào linh có liên lạc với tài xế người gây tai nạn dư tô lúc đó mới không hoài nghi nữa thế nhưng bây giờ nhìn lại thì giữa tào linh và ngô băng hay nói đúng hơn là giữa những thành viên trong clan sinh tồn lại có rất nhiều mâu thuẫn nội bộ mà người ngoài không thể nào hiểu được dư tô nhìn chằm chằm tin nhắn của tào linh một hồi lâu rồi mới trả lời cô ở bên đó thế nào vài phút sau tào linh mới nhắn nếu biết x. Được gì C Tôi sẽ liên lạc lại Dư tô cau mày Cô tỉnh hẳn ngủ Chụp ảnh tin nhắn xong Dư tô gửi vào trong nhóm chat Đoạn nói Này Tôi cảm thấy Tàu Linh thực sự là muốn giúp chúng ta đó Dư tô vẫn muốn đợi đến sáng mai Khi mọi người tỉnh lại Thấy tin nhắn rồi bàn Nào ngờ chỉ một phút sau Phong Đình đã trả lời Muộn như thế này rồi Con chưa ngủ Cô định ăn trộm gì sao Dư tô nghiến răng đáp Không phải là anh cũng chưa ngủ còn gì Phong Đình liền nhắn lại À là có tin nhắn cho nên tôi mới tỉnh đó Ai bảo anh ngủ mà không tắt chuông Vương Đại Long lúc này mới chen vào Uầy uầy nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ Lên nhóm chat tán tỉnh nhau nha Chết nha chết nha Dư Tô liền tắt màn hình Điện thoại lại rung lên Cô thấy Phong Đình gửi tin nhắn riêng cho mình đêm mai. Đường cổ điều tra chuyện của Tào Linh. Đường cổ có mối quan hệ rất rộng, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Dư Tô gõ mấy chữ rồi xóa đi trả lời. Được, đêm mai tính tiếp, ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Dư Tô đang ngủ say thì bị mẹ Dư dựng dậy. Mẹ Dư kín đáo giấu cho Dư Tô một hộp cháo. Ai cái con bé này, không biết chủ động một tí nào. Qua mẹ đã hỏi rồi đấy. Tiểu Phong vẫn còn độc thân Con phải nắm cho chắc vào Đi đi Mang cháo cho người ta đi Nói đây là cháo con tự nấu Đi đi Dư Tô tóc tai gối rối bù như tổ quạ Cô mở mắt nhìn Mẹ Mẹ bình tĩnh đã Con cưới được chồng mà mẹ không phải lo Cháo gà thì đương nhiên Dư Tô phải ăn sạch một mình Chiều hôm đó Đường cổ nhắn tin vào nhóm chat Tin nhắn có đề cập đến Tàu Linh Và hội trưởng Tàu Khôn Không phải là anh em ruột Khi còn nhỏ Nhà của Tàu Khôn gặp tai nạn Ngoại trừ hắn ra thì cả nhà đều bỏ mạng Vì vậy Tàu Khôn được nhà họ Tàu nhận nuôi Trở thành anh trai của Tàu Linh Khi đó Tàu Khôn còn quá nhỏ Nhà họ Tào không muốn Tào Khôn lớn nên cảm thấy mình mang nợ họ Cho nên đã giấu giếm sự thật Coi hắn như là con đẻ Hai anh em luôn tưởng rằng Mình là người có quan hệ máu mủ Về sau ông Tào mắc bệnh qua đời Hai năm sau bà Tào cũng chở bệnh nặng Trước khi chết mới tiết lộ ra thân phận của Tào Khôn Còn lý do vì sao Tào Linh lại sợ Tào Khôn đến như vậy Theo như thông tin mà đường cổ cung cấp thì Tào Khôn có tình cảm không hợp lẽ với tào linh có thành viên ở trong clan sinh tồn đã từng bắt gặp tào khôn và tào linh nói chuyện riêng ở trong phòng sau đó thấy tào khôn cưỡng hôn tào linh mà lằng nhằng hơn là ngô băng lại đem lòng ngưỡng mộ tào khôn cũng biết là tào khôn có tình cảm với tào linh như thế nào vậy nên những tình tiết cẩu huyết này cứ liên tục diễn ra ở trong clan sinh tồn tào linh rất ghét tào khôn nhưng chỉ cần cô ta còn sống thì vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi nơi đó được. Vì muốn trói buộc Tào Linh ở bên mình, mà Tào Khôn đã ép cô phải cướp ID của một người khác, biến Tào Linh thành người chơi của trò chơi này. Nếu nhiệm vụ của Tào Linh thất bại, Tào Khôn vẫn có thể để cho cô sống, nhưng nếu như Tào Linh muốn bỏ đi thì nhất định hắn sẽ huy động lực lượng của cả clan để truy tìm bắt cô về. Ngoài ra trong khi chạy trốn nếu như có thành viên ở trong clan bắt gặp Tào Linh và giết được cô trong màn chơi thì sẽ đạt được phần thưởng hậu hĩnh đương nhiên những thành viên này không hề hay biết bí mật giữa hai người chỉ có một số rất nhỏ những người của cờ lan sinh tồn mới biết về mối quan hệ này chính vì vậy mà tàu linh càng không thể nào rời xa tàu khôn được tàu linh đã từng cố giết tàu khôn lần đó hắn nằm viện nửa tháng còn tàu linh thì bị tống vào phòng theo dõi đặc biệt tàu khôn là một kẻ thực sự rất biến thái hắn thích tào linh nhưng khi tào linh uy hiếp đến tính mạng của hắn thì hắn cũng sẵn sàng không ngần ngại mà có thể ra tay với cô thế nhưng ngô băng lại rất thích loại người như vậy ngô băng thường hay tự gây đủ các loại sự kiện to nhỏ để đổ tội cho tào linh cô ta hy vọng tào khôn sẽ dần dần ghét bỏ tào linh việc ra tay với lâm tiểu an dư tô cũng là do Ngô Băng làm. Trước đó Tào Linh luôn coi Ngô Băng kẻ có vẻ ngoài ngây thơ hiền lành là bạn cho đến khi chuyện xảy ra. Lúc đó, Tào Linh mới hiểu Ngô Băng là kẻ luôn đứng đằng sau hãm hại mình. Cuộc sống của Tào Linh ở trong Clan Sinh tồn quả thực là không dễ dàng. Các thành viên luôn nhìn Tào Linh bằng ánh mắt khác lạ, cho dù là Tào Khôn không ép buộc cô phải nảy sinh quan hệ với hắn nhưng thỉnh thoảng lại phát điên ép cô nói yêu mình nếu tào linh không chịu tào khôn sẵn sàng đánh đập thường thường ở trên người của tào linh luôn mang những vết thương những vết thương ấy bị tào linh giống sau lớp áo không ai có thể thấy được nhưng tào linh chưa từng nghe lời tào khôn chỉ một lần duy nhất cô lấy lòng tào khôn chính là vì muốn nhân lúc tào khôn không đề phòng để rồi giết hắn đáng tiếc tào linh đã không thành công càng ngày tào linh càng trở nên cô độc sống một đời cô độc khổ sở nhưng chưa bao giờ chưa bao giờ tào linh nghĩ đến cái chết cả dư tô ngỡ ngàng đọc hết tất cả những thông tin mà đường cổ cung cấp rất lâu sau mới thốt lên anh anh đã tìm cái đống tin tức này như thế nào vậy đường cổ nói Bạn tôi tìm được một thành viên Của Clan Sinh tồn, Hứa cho thằng này 10 tấm đạo cụ kim bài miễn tử Hắn mới chấp nhận đó Vương Đại Long trợn mắt Cái gì? 10 cái kim bài Này Anh lấy đâu ra mà nhiều thế Đường cổ đáp à, Là bạn tôi hứa chứ đâu có phải là tôi đâu Vương Đại Long nói Uầy nhưng, nhưng, nhưng mà bạn anh Bạn anh lấy đâu ra nhiều như vậy chứ Đường cổ nói, ờ, nó thì làm gì có tấm nào? Dư Tô cạn lời, đúng là những con người nham hiểm. Cô kéo tin nhắn lên xem lại một lần nữa, càng xem cô lại càng cảm thấy thật là đau đầu. Bảo sao ở trong màn chơi, Tào Linh lầm lì ít nói, thậm chí còn ít khi tỏ ra vui vẻ. Trong tình cảnh như cô, có lẽ chẳng ai cười nổi. Hồ Miu liền nhắn tin. Ấy, cô ấy thật là đáng thương chúng ta không có cách nào để cứu cô ấy sao đường cổ nói đương nhiên là có chỉ cần giết tạo hôn là được bạch thiên nói à, cái này để cho tôi tôi làm được vương đại long nói ôi ôi ý, ý ý là anh, anh anh anh đi hay là anh chỉ tỏ thái độ bạch thiên khẳng định chỉ cần làm sao lừa được thằng này vào chung nhiệm vụ với chúng ta Đường cổ liền nói Nhưng có giết được hắn trong trò chơi của vô ích thôi Hắn có rất nhiều đạo cụ kia bài miễn tử đó Hay là Bạch Thiên bảo Trong nhóm chắc Có cảnh sát kia kia Phong Đình bấy giờ mới lên tiếng Ê tôi không thấy gì cả nhá Tôi không biết gì hết nhá Dư Tô nhìn bọn họ Nói chuyện Thì bỗng nhiên lại có tin nhắn gửi tới Dư tô mở điện thoại ra, thấy là Tào linh. Bọn họ đã tới thành phố H tìm người chơi X. Các cô tạm thời an toàn. Dư khẽ thở dài, viết một tin nhắn dài, cuối cùng lại xóa hết. Chỉ gửi tin nhắn lại cho Tào linh, hai chữ cảm ơn. Ba ngày sau, dư tô lại nhận được tin nhắn. Hôm qua, bọn họ tới nhà bố mẹ cô, nhưng không tìm được ai. Bây giờ, xe đang trên đường tới chỗ các cô. Cẩn thận X Nhận được tin nhắn xong Dư Tô lập tức chụp ảnh gửi vào trong nhóm chat Vài phút sau Hồng hóa vào hồ miêu Mang hoa quả tới căn hộ của nhà Dư Tô Nhưng lúc hai người đang ngồi nói chuyện với ông bà Dư Dư Tô lấy cớ chạy như bay Ra ngoài tìm cả nhóm Khi quách rượu Và lưu hạnh dừng xe trước cổng trung cư, Nhóm Dư Tô đã ngồi ở con sông đối diện Nhìn nhau trầm trầm. Hai người này nói gì đó ở trong xe Lưu Hạnh ngồi trên ghế lái hạ cửa sổ xuống Rồi dòm vào trung cư nói gì đó với Quách Diệu Xong cô ta đóng cửa lại lái xe bỏ đi Chiếc xe rẽ sang một con đường khác Rồi biến mất trong tầm mắt của bọn họ Vương Đại Long lúc đó mới thấp giọng: Uê uê, lạ thật Sao, sao chưa gì, chưa gì mà bọn, bọn chúng đã đi rồi Đường Cổ hít mắt cười cười, lắc lắc ly trà sữa trong tay, rồi chậm chậm nói: "Nếu như tôi đoán không sai thì bọn họ nhất định là ngồi đây chờ đó." Dư Tô gật đầu, "Có thể là bọn họ định chờ. Có người ở trong chung cư ra trao đổi nhờ đưa vào. Nếu có dân cư ở trong chung cư thì đương nhiên là bảo vệ sẽ không giữ họ lại đâu." Vương Đại Long cắn cái ống hút, "Ấy, quay quay thật là thâm độc. Hay đúng là thâm độc mà." Phong Đình cuối đầu rút điện thoại. Được rồi, để tôi gọi người cho. Sau đó, Phong Đình nói với đầu dây bên kia. "Xưng Quan, cho tôi mượn một người bên cậu, có được không? Ngắt điện thoại xong, bọn họ lại thấy hai người kia bước ra từ lối rẽ, đứng bên con đường cách khu trung cư khá gần. Có vẻ như đang trò chuyện. Vài phút sau, Diệu viện mặc trang phục thường ngày, xách chiếc túi bảo vệ môi trường bước ra khỏi cổng. Diệu viện cũng không làm gì nhiều Chỉ xách túi vải chậm chậm Đi về hướng chợ Ánh mắt của hai người kia đảo một vòng Ở trên người của diệu viện Hai người đưa mắt nhìn nhau Nhưng không ai nhúc nhích Về sau lục tục lại có thêm người ra vào Ở trong khu trung cư Bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề có hành động Vương Đại Long rít lên Uầy uầy có phải là mình đoán sai cái gì rồi không Cứ đợi đã Đường cổ lại không hề tỏ ra suốt ruột Mười phút sau cuối cùng hai người kia cũng có hành động Bọn họ tiến về phía người phụ nữ trung niên vừa ra khỏi khu trung cư Hiện đang quay vào Không biết bọn họ nói gì mà người phụ nữ trung niên kia lắc đầu rồi tiến vội vào trong Sau đó lại tìm thêm mấy người nữa Nhưng vừa cất lời đối phương đã từ chối ngay Lúc này rượu viện mới xuất hiện Cô mua một túi hoa quả và một chút rau Bước quay về bằng vẻ thong rong Hai người kia tiến về phía của rượu viện nói gì đó. Rượu viện lộ vẻ do dự, rồi chỉ về hướng cổng trung cư nói vài câu. Về mặt của Lưu Hạnh, bất lực níu lên tay rượu viện năn nỉ. Rượu viện lưỡng lự một hồi rồi cuối cùng gật đầu. Cùng lúc đó, Dương Quang gọi điện cho Phong Đình. Anh ta nói. Lúc chị diệu đã gọi sẵn cho tôi, tôi nghe được hai người kia nói là người của công ty cho vay lãi. Ở trong chung cư có chủ nợ không chịu trả tiền Trốn ở bên trong đó không chịu ra đó Bọn họ không thể xông vào được Chỉ đành nhờ dân cư ở trong khu chung cư giúp xin đi theo Sau khi vào sẽ gửi một món tiền gọi là cảm ơn Bây giờ bọn họ đã vào trong rồi Chúng ta phải làm thế nào đây Nếu cần gì thì cứ nói với tôi Đừng ngại Được rồi Bây giờ tạm thời chưa có gì cần đến cậu Cảm ơn Phong Đình cúp điện thoại Rồi quay sang nói với tất cả mọi người Sau khi vào tới nơi Họ sẽ tìm chỗ trốn Đợi đến tối Bọn họ mới hành động đâu Vương Đại Long gãi gãi đầu Uầy Chúng ta đông hơn Chắc chắn là họ vào đây không phải để ra tay với chúng ta đâu Mục tiêu của bọn chúng Chắc chắn là ông bà Dư đó Trước đó Họ cũng đã tìm ông bà Dư Bây giờ chắc chắn cũng đã biết Dư Tô đã đón bố mẹ mình đến đây Không khó để có thể đoán được Dư Tô chắc sẽ không để cho bố mẹ mình Ở ngoài cùng với những người khác Vậy nên Con đường dễ dàng nhất Chính là nhắm vào hai ông bà già này Cho dù là họ muốn làm gì Chúng ta sẽ cho nó thấy Đã đến đây rồi thì đừng hỏng Mà tìm được đường về Đường cổ lạnh lùng nói Nở một nụ cười hồ ly Anh ta vặn vẹo người Rồi đứng dậy Đi thôi Làm theo kế hoạch Đã tính toán sẵn Phong Đình Bạch Thiên Vương Đại Long Đường Cổ Và Dư Tô Lục tục đứng dậy Leo lên chiếc xe con Đỗ ở ngay bên cạnh Vương Đại Long lái xe Bạch Thiên ngồi trên ghế phụ Quay đầu nhìn đường Cổ Bằng vẻ chờ mong Đường Cổ nhướng mày cúi đầu bấm bấm điện thoại Rồi đưa cho Bạch Thiên Trong lúc này, máy đang chờ, kêu lên một chàng tút tút. Bạch Thiên ho khan vài tiếng. Đã nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại tiếng alo. Giọng nói rất quen, đó chính là tiếng của Phương Mẫn. Ở ngoài đời, tên là Lưu Hạnh. Bạch Thiên lạnh giọng nói của Lưu Hạnh. Trung <cười> cư của chúng tôi có đẹp hay không? Đầu dây bên kia im lặng một chốc lát. Có vẻ như chuyện này nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Rơi lát sau, Lưu Hạnh mới nói. Anh là đồng bọn của hai người kia. Bạch Thiên cẩn thận sửa lại. ấy chúng tôi là đồng đội. Loại phạm pháp như các người thì mới gọi nhau là đồng bọn chứ. Lưu Hạnh trầm giọng Các người... Các người đang ở đâu? Đường cổ khẽ cười cười. Sau đó, sán lại gần. Nói bằng giọng dịu dàng. À, cô gái, chúng tôi... Là đang ở nhà cô đó. Đường cổ và Bạch Thiên nói xong. Thì giọng điệu của Lưu Hạnh lộ rõ vẻ kinh ngạc bàng hoàng. Cô ta lại bật cười. <cười> có lừa thì cũng phải lừa cho ra trò vào. Đừng tưởng tôi không biết mấy ngày nay. Các người không hề rời khỏi thành phố này. Làm sao có thể xuất hiện ở nhà tôi được? Đường cổ và Bạch Thiên trao đổi ánh mắt với nhau rồi đáp. À không tin à. Vậy cô có thử nghe thử. Lúc này Phong Đình mở ra một đoạn ghi âm Lập tức có tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên Người này hốt hoảng hét lên một tiếng Hạnh tử Có vẻ như người này bị bịt chặt mồm ngay sau đó Chỉ có thể ú ớ Rồi âm thanh biến mất Lưu hạnh ở đầu dây bên kia Như là phát điên phát rổ Cô ta hét lên Mẹ, mẹ, các người làm gì Mẹ tôi sao rồi Đường cổ nói Ờ giờ thì không sao. Nhưng tiếp theo như thế nào thì tôi không biết. Các người. sao, sao các người lại có thể nguy hiểm như đến đến như vậy dựa chúng ta? Làm sao? Làm sao lại liên lụy đến những người vô tội như vậy? Lưu hạnh. Hoảng hốt không yên, cô ta nói như hét vào điện thoại. Mẹ tôi đâu Tôi tưởng vào nói chuyện với bà ấy Bạch Thiên cố tình thấp giọng cười lạnh Nếu như bà ấy sống thì Đứng chờ trước cửa nhà chúng tôi Chúng tôi không cần báo số phòng đâu chứ Tiếng nghiến răng ở đầu dây bên kia Nghe rõ mồn một, một Rất lâu sau cô ta mới cắn răng cắn lợi Suốt cuộc là các người muốn gì Giọng của đường cổ lúc này Tràn ngập ý cười Chậm chậm thốt lên Là tự các người tìm đến Chẳng phải là chúng tôi mới hỏi câu đó mới đúng. Lúc này tiếng của Ngài Diêu, ở ngoài đời là lâm diệu mới vang lên. Chúng tôi chỉ là tìm hai người kia để trò chuyện thôi. Hai người đó đâu? Làm con rùa đen rụt cổ, trốn sau lưng của các người à? À, các người muốn gặp thì rất nhanh, sẽ gặp được họ thôi. Bạch Thiên liếc nhìn Phong Đình rồi nói, bây giờ tôi cho các người 10 phút. Để xuất hiện trước cửa phòng của chúng tôi. Còn không sau 10 phút. Cô Trần. Cô sẽ trở thành trẻ kẻ mồ côi đó. Các người dám. Lưu Hạnh đang cố dùng âm lượng. Để ép nỗi bất an của mình xuống. Nhưng giọng nói. Đã khóc lóc. Lưu Hạnh nghiến răng nghiến lợi. Vừa định thốt lên câu gì. Thì quách diệu quay sang. Còn đã. Cô gọi điện cho mẹ mình đi. Đường cổ hít mắt. Ở đấy thời gian đó Tôi bắt đầu đếm 10 phút <cười> 10 phút của chúng ta Cũng bắt đầu nào Nói xong Gã đưa mắt ra hiệu cho Bạch Thiên Bạch Thiên liền lập tức ngắt máy Lúc này Vương Đại Long Đã khởi động xe Chậm chậm đưa mọi người tiến về phía giao lộ Ở trước mặt Cũng vào đúng lúc này Lưu Hạnh hoảng loạn bấm số Để gọi cho mẹ Sau phút chờ đợi ngắn ngủi, ở đầu dây bên kia thông báo, thủy bao quý khách đang gọi, không liên lạc được. Cô ta và Quách Diệu đang ở trên bãi cỏ giữa hai tòa nhà, hai người vốn định là trốn ở đó. Sau đó sẽ vòng ra khoảng trống trước tường rào và cao ốc, thế nhưng vừa đi thì nhóm của Dư Tô đã gọi điện tới. Bởi vì quá sốt ruột mà mồ hôi tỏa ra lấm tấm trên chán của Lưu Hạnh. Cô ta nóng nảy ngắt máy rồi lại gọi, miệng nói ngay. "Hội phó còn bảo xử lý bác này này dễ lắm." Cô ta bảo, "Họ sẽ không liên lụy đến người vô tội." "Nhưng, nhưng tại sao? Tại sao họ họ họ lại động đến mẹ tôi?" Cô ta bảo, "Là là mấy ngày hôm nay họ đâu có rời khỏi thành phố, nửa tiếng trước tôi còn gọi điện cho mẹ mà. Rốt cuộc rốt cục họ đã làm thế nào?" Cô ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình không hề để ý đến vẻ mặt của quách diệu đôi mắt của quách diệu lập lè tiếng thông báo lại vang lên quách diệu nhẹ nhàng nói đừng có sốt ruột thế này đi cô đến cửa phòng bọn họ chờ tôi sẽ báo cảnh sát lưu hạnh đang định gọi lại cho mẹ thấy vậy bèn khựng lại ngẩng đầu anh anh bị báo cảnh sát á không được khi nãy họ đã biết chúng ta đã đột nhập vào chung cư có nghĩa là có người đang theo dõi chúng ta đó Nếu, nếu như anh không đi cùng tôi thì, thì họ giết mẹ tôi ngay lập tức quách diểu chớp mắt vẻ mặt lạnh ngắt xẹt qua anh ta nhàn nhạt, nhạt nói chúng nó không dám làm vậy đâu đây không phải là thế giới của trò chơi giết người ở đây đâu có dễ dù là chúng ta thì cũng chỉ dám tìm cơ hội bắt cóc bố mẹ con ả kia uy hiếp bọn họ giao điện thoại ra là cùng nhờ sự ung dung của anh ta lưu hạnh cũng bình tĩnh hơn phần nào cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn quách diệu được bây giờ anh báo cảnh sát đi bảo là bọn họ đã bắt cóc mẹ tôi quách diệu gật đầu quay người rời đi nhưng lại bị lưu hạnh giữ lại lưu hạnh cười cười nói báo cảnh sát thôi mà gọi một cú điện thoại là được anh định đi đâu quách diệu bị lưu hạnh vạch trần nhưng mặt không đổi sắc quách diệu kéo tay cô ta đoạn lạnh giọng Cô muốn nghe sự thực đến như vậy à Lưu Hạnh bừng bừng lửa giận Cặp mắt nhìn trừng trừng Nghiến răng nghiến lợi Tôi biết Anh thấy người bị uy hiếp là tôi Không có quan hệ gì với anh Phải không Anh muốn để tôi chết ở đây Còn bản thân anh thì bỏ đi Đúng không Không dễ như vậy đâu Cho dù có chết thì tôi cũng phải kéo anh theo cùng Vừa nói Cô ta vừa vươn tay tóm chặt lấy quách diều. Lúc này chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên Lưu Hạnh khẩn lại sau khi nhìn thấy số trên màn hình Cô ta bấm máy Alo, các người thả mẹ tôi ra Có gì chúng ta cùng nhau giải quyết Đường cổ ở đầu dây bên kia khẽ cười, <cười> Cô gái Cô còn 6 phút đâu. Lưu Hạnh nghiến răng Vừa định nói gì đó thì điện thoại bị ngắt Lúc này quách diệu đã rời khỏi sân cỏ Bước nhanh ra ngoài cổng Lưu Hạnh cất điện thoại đuổi theo quách diệu Bằng tốc độ nhanh nhất Quách Diệu bắt đầu đi như chạy, không để cho Lâu Hạnh đuổi kịp. Hành động của bọn họ thu hút ánh mắt của những người đi đường. Nhưng lúc này, hai người bọn họ chẳng còn có tâm trạng nào để mà quan tâm đến điều đó nữa. Khi đi vào trung cư này thì khó, nhưng khi đi ra ngoài thì lại dễ. Quách Diệu chạy đến cổng, kêu lớn một tiếng mở cửa. Bảo vệ không mấy hài lòng với thái độ của anh ta, nhưng cũng mở rất nhanh. Trong lúc Quách Diểu đang chờ đợi Mở cổng thì Lưu Hạnh đã đuổi theo Lưu Hạnh không còn thời gian suy nghĩ Chỉ vung tay dáng cho Quách Diểu một cú Quách Diểu nghiêng mình né tránh Không thèm dây dưa mà vẫn tiếp tục chạy ra ngoài cổng Anh ta lạnh giọng nói Mẹ cô mà chết Về sau cô cũng không còn vướng bận gì nữa Thân thể của Lưu Hạnh cứng đờ vẻ lưỡng lự mơ hồ hiện lên trên gương mặt Nhưng ngay sau đó Không biết có phải là do sự do dự trong phút chốc Khiến cho Lưu Hạnh thẹn quá hóa giận Cô ta hét lên một tiếng rồi lại trồm về phía Quách Diệu. Quách Diệu cũng không định đánh nhau ở ngay trước cổng trung cư để thu hút ánh nhìn của người đi đường. Anh ta chặn đòn của Lưu Hạnh rồi tung một cú, đoạn quay lưng chạy ra khỏi cổng. Sức của Lưu Hạnh không bì nổi Quách Diệu, cú đá của anh ta khiến cho Lưu Hạnh lùi về đằng sau vài bước. Lưu Hạnh vừa định ôm vùng bụng đau đớn đuổi theo Quách Diệu thì anh ta đã bỏ xa Lưu Hạnh rồi. Những người kia chỉ cho cô ta 10 phút chắc chắn là sẽ không kịp. Trong giây lát câu nói của Quách Diểu lại hiện lên trong đầu Mẹ cô mà chết Thì sau này Cô cũng không còn vướng bận gì nữa Cô sợ cái gì Thật ra như vậy Cũng đâu chỉ có thế Nếu như lưu hạnh làm theo điều kiện của bọn họ Đợi ở trước cửa phòng Thì chắc chắn là sẽ bị kéo vào Bị cướp điện thoại Bị gỡ ứng dụng Mà người bị gỡ ứng dụng ở ngoài hiện thực Thì tất cả những đạo cụ miễn tử Sẽ không còn có lý ý nghĩa gì Huống chi chắc chắn là bọn họ sẽ lục xoát Và lột sạch toàn bộ đạo cụ trên người của cô ta Hơn nữa Bọn họ cũng sẽ giam lưu hạnh lại Cho đến khi hết khoảng thời gian 24 giờ Cũng có nghĩa là nếu như lưu hạnh Làm theo lời của đối phương Mẹ cô ta không chết Nhưng chắc chắn là cô ta phải chết Nếu như bị cướp mất tư cách người chơi Thì cái chết sẽ được sắp xếp Là sự cố ngoài ý muốn Hoặc tự sát những kẻ kia sẽ không hề bị nghi ngờ gì. vậy nên bây giờ lưu hạnh chỉ có hai lựa chọn hoặc là mình chết hoặc là mẹ mình chết. trong chớp mắt lưu hạnh đã đưa ra quyết định. cô ta ôm vùng bụng đau đớn, hét lên về phía quách Diểu. đợi đã, tôi tôi đi cùng anh. quách Diểu bấy giờ mới dừng lại, sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, khóe môi của anh ta lóe lên một nụ cười. anh ta thấp giọng, đúng thật từ đầu chí cuối. Chúng ta luôn là những đồng đội ăn ý nhất Bọn họ đều là những kẻ ích kỷ Đều bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích Lúc gặp nguy hiểm Thậm chí sẵn sàng vứt bỏ nhau không hề do dự Lưu Hạnh bị đá một cú Vết thương không quá nặng Cơn đau đã tan đi Cô ta chạy từng bước tới trước mặt của Quách Diệu Hồn hển Cô ta lúc này khác hoàn toàn với nụ cười tươi tắn trên mặt của Quách Diệu Tôi Anh đi về nhà cùng tôi, nếu bọn họ có để lại chứng cứ gì, ít ra chúng ta còn có thể báo cảnh sát bắt họ về tội giết người. Giọng điệu của Lưu Hạnh nặng nề thốt ra từng lời mà trong lòng của cô ta cũng đau nhói, khóe mắt rừng rừng lệ. Quách diểu khẽ vươn tay lau giọt nước mắt ở trên mặt của cô ta. Cô thấy chưa? <cười> nước mắt cá xấu ấy. Lưu Hạnh cúi đầu cắn môi, cô ta đau lòng thay cho mẹ mình. Đó là người mẹ sinh ra cô ta Nuôi dưỡng cô ta Sau khi cha mẹ ly hôn Mẹ của Lưu Hạnh vì cô mà không có tái giá Nhưng bây giờ Hiện thực đã biến mẹ thành gánh nặng của cô ta Lưu Hạnh gạt lệ dừng ngẩng đầu nhìn Quách Diệu Đi thôi, anh lái xe Nụ cười trên mặt của Quách Diệu được phóng đại Anh ta nghiêng người làm động tác mời Để cho Lưu Hạnh đi trước Quách Diệu vẫn luôn luôn đề phòng Sợ Lưu Hạnh sẽ đâm dao sau lưng Lưu Hạnh không chần chừ mà bước phăm phăm Hai người một trước một sau Đi đến chỗ đổ xe Họ đổ cách không xa Trong một khu chợ tạp nham. Khu này không cho bầy sạp ven đường Nhưng có rất nhiều người cứ bầy bán Bên cơ quan chức năng Cũng xử lý Nhưng không quản được nhiều như vậy Rồi dần dần mặc kệ Khu chợ nằm trong một con ngõ ngoài trung cư Hai người bọn họ đổ xe sát bờ tường rào Lúc tới nơi, Lưu Hạnh cũng ngừng mắt nhìn. Hai người một trái một phải bước về phía sau xe. Sau khi lâm khôn vặn chìa khóa xong, Lưu Hạnh bèn ngồi vào trước. Ngay giây sau đó, một con dao sắc lẹp đã kề ngay bụng cô ta. Thân thể của Lưu Hạnh cứng đờ vừa định mở miệng cảnh báo quách rượu. Đang mở cửa, thì bị người ở trong xe lôi vào. Cùng lúc đó, Quách Diệu cũng đã kéo xe mở cửa. Khi anh ta nhìn thấy Lưu Hạnh bị kéo vào xe thì đã quá muộn, Vương Đại Long vốn đang đưa lưng về phía bọn họ, lựa hoa quả ở một sạp hàng. Đột nhiên quay mình bước thật nhanh về phía Quách Diệu. Cùng lúc, Lưu Hạnh bị lôi vào trong, Vương Đại Long giáng cho Quách Diệu một cú đạp cực mạnh ở ngay đằng sau lưng. Quách Diệu vốn đã không đề phòng, bị đạp thẳng vào trong xe. Nhào đẩy quách diệu lên ghế lái. Sau đó Bạch Thiên cũng bước ra khỏi đám đông rút còng tay. Cùng với Vương Đại Long còng quách diệu lại. Tình cảnh này thu hút rất nhiều người trong chợ để ý. Lúc này Phong Đình cũng tiến tới dơ thẻ cảnh sát cho mọi người xung quanh. Nhìn về mặt của anh ta nghiêm túc, giọng của anh ta trầm thấp. Chúng tôi là cảnh sát đang phá án. Nghiêm cấm tất cả mọi người quay phim chụp ảnh quách diều bị bạch thiên và vương đại long áp giải nhét vào ghế sau lưu hạnh bị đẩy sang ghế phụ cũng đã bị ngất xỉu bị đường cổ túm áo lôi lại sư tô và bạch thiên ngồi đằng sau lấy ra băng dính bịt miệng bọn họ vương đại long lập tức lái xe liếc qua gương chiếu hậu chạm phải ánh nhìn căm tức của quách diều cậu ta cười ha hả ê thật là kích thích ê như là phim hành động vậy ê tôi thích quá Đường cổ ngồi ở trên ghế phụ lái, chậm chậm nói Cậu cứ lái gần thật đi, còn chưa đến lúc vui đâu Ghế sau thêm cả Bạch Thiên, Dư Tô Thì có tổng cộng là 4 người, xem chừng là chặt trội Thế nhưng hai người bọn họ vẫn lập tức hành động Chia nhau ra lục xoát, quách diệu và lưu hành Rất nhanh, Dư Tô đã tìm được một chiếc điện thoại Nhưng không thể mở khóa Cho dù điện thoại có chức năng mở khóa vân tay Nhưng lưu hành cũng chỉ cài mật mã Đề đề phòng tình huống Điện thoại của Quách Diểu cũng y hệt như vậy Nhưng chuyện này cũng không có đáng ngại Đường cổ nói Chưa chắc hai chiếc điện thoại này Đã có trò chơi Đợi một lát nữa đến nơi Phá chúng nó đi rồi chúng ta tính tiếp Vương Đại Long ngưỡng mộ "Ấy, tôi không ngờ là anh lại còn có Cả cái tay trộm xe nữa Đường cổ nhớ mày "Ấy rảnh rỗi, tôi học hỏi một chút thôi Đến mộ ông chú tôi còn trộm được Nói gì đến cái xe Cho nên là ông ấy dạy tôi đâu Xe và mộ Nó liên quan con mẹ gì chứ Phong Đình lái xe đi đằng sau Hai chiếc xe một trước một sau lao vun vút trên đường Hơn hai tiếng đồng hồ sau Họ mới dừng lại Điểm đến là nơi ở cũ của Vương Đại Long Phố Kê Đinh Nổi tiếng ở phía Tây Thành Đây là một khu nhà cũ nát Nhìn có cảm giác lung lay như muốn đổ Thường thì chủ nhà không lưu trú tại đây Mà chỉ có người thuê Môi trường và an ninh ở đây rất tệ. Thế nhưng vì tiền thuê rất rẻ, hầu hết người ở là công nhân từ khắp nơi đổ về. Những người này đều sống rất khổ sở, đầu tắt mặt tối lăn lộn cả ngày. Căn nhà này với họ cũng chỉ là nơi đặt lưng ngủ mà thôi. Có rất nhiều người rời nhà từ sớm đến tối mệt mới về. Dù bây giờ là ban ngày nhưng ở ngoài đường, cũng không có ai qua lại, chỉ có chuột. Bọn họ đổ lại trước một căn nhà Cũ nát lụp sụp, mọi người cùng nhau xuống xe. Đường cổ và Bạch Thiên chia nhau ra lưu lại trên hai ghế sau. Vương Đại Long và Dư Tô thì tiến lên phía chiếc xe của phong đỉnh, mang hai chiếc áo khoác dài. Cùng lúc đó đường cổ mỉm cười thân thiện với quách diệu, đang bị còng tay. Đường cổ túm của áo của quách diệu, lôi ra ngoài, phủ cái áo khoác của Dư Tô lên mình quách diệu, rồi vác luôn y lên. Vương Đại Long mở cửa, Bạch Thiên đằng sau cõng lưu hạnh, Cũng bám theo Vương Đại Long lên nhà. Phong Đình không đi theo bọn họ, anh đỗ xe trong bãi rồi mới trở lại xử lý chiếc ô tô của lưu Hạnh. Dư tô lên tầng, ở trên cầu thang, chật hẹp u ám. Lần đầu tiên cô thấy nơi ở cũ của Vương Đại Long. Bởi vì vắng người ở đã lâu, căn phòng phủ một tầng bụi sám. Lúc bọn họ mở cửa thì có con chuột kêu lên chên chít, chạy vào bếp. Đồ dùng trong nhà cũng không phải cũ lắm Nhưng vì bỏ đã lâu không dùng Cho nên rất khó coi Vương Đại Long cười cười hey, Thật là ngại đó Nhà đây toàn là như vậy <cười> Mọi người ngồi đi ngồi đi Dư tô nhìn chiếc sofa dày bụi Bảo Bạch Thiên ném lưu hạnh xuống Đường cổ thì ném quách diệu xuống Đánh bịch một cái Quách diệu khẽ hử một tiếng Đôi mắt sắc như dao Nhìn những người chơi Không ai buồn nói lời thừa với y dư tô và bạch thiên lập tức rút điện thoại lấy ghế đập nát rồi ngâm vào trong nước xong xuôi đường cổ cúi đầu xé băng dính miệng của lưu hạnh dư tô hắt cho cô ta một bát nước lưu hạnh dùng mình tỉnh lại cô ta bị đường cổ và đánh cho bất tỉnh từ lúc lên xe vừa tỉnh dậy cô ta mơ mơ màng màng khi nhìn thấy mấy người trước mặt lưu hạnh trợn mắt định bật dậy nhưng lại phát hiện mình bị trói chặt đường cổ cười híp mắt Đừng sợ, chúng tôi chỉ đập vỡ điện thoại của hai người thôi. Mặt của Lưu Hạnh giật giật, cô ta kêu lên. Các, các người đùa đều kiểu gì vậy? Ở, ở trong đó, trong đó có ứng dụng của tôi đó. Cô diễn không đạt rồi, chiếc điện thoại đó không có ứng dụng trò chơi, nhưng không sao. Đường cổ cười nói, dù sao lần tới, hai người không kịp nhận nhiệm vụ, thì cũng vẫn chết như bình thường. Nghe đến đây, Lưu Hạnh biến sắc. Anh, anh có phải là người trong điện thoại ý? Giọng nói của đường cổ rất quen Cô ta vẫn còn nhớ Khi nãy người này còn bảo Là anh ta đang ở nhà mình Đường cổ à một tiếng Mặt không đổi sắc À là tôi <cười> Lúc nãy tôi lửa cổ đó Gương mặt của Lưu Hạnh méo mó Đường cổ tiếp Dù đúng là có người tới nhà mẹ cô thật Nhưng những công dân tuân thủ pháp luật như chúng tôi Không có dám làm gì quá đáng, chỉ là lấy điện thoại của mẹ cô, rồi cho người trông chừng không cho bà ấy ra ngoài trong ngày hôm nay thôi. Còn về phần giọng nói cô nghe được, chúng tôi mời một người có sở trường giả giọng người khác thu âm hộ, chỉnh sửa lại đôi chút. Không dám đảm bảo chính xác 100%, nhưng ít ra là hê hê hê cũng lừa được cô. Vì phẫn nộ mà người của Lâu Hạnh rung lên bần bật, đáy mắt của đường cổ lộ ra ý cười thở dài Đang y đàng lành thì không chịu lại cứ thích đi tìm chết lưu hạnh bắt đầu mếu máo van xin chúng chúng tôi sai rồi chúng, chúng tôi không biết tự lượng sức mình xin các người tha cho chúng tôi chúng tôi thề chúng tôi không dám gây, gây chuyện nữa ý Nhớ hai người lật lòng thì sao vương đại long cau mày nói tìm điện thoại của hai người cũng không khó các người không nói thì thôi đường cổ cũng lại dở trò hay là tiết lộ vị trí điện thoại của đối phương trước, thì tôi sẽ thả người này ra thế nào bạch thiên ngồi xuống bên cạnh quách diều khé băng dính trên miệng của gã xuống quách diều thở hổn hển đừng đừng nói đừng nói ánh mắt của lưu hạnh lộ vẻ do dự giây lát sau cô nói chúng tôi giấu điện thoại ở chung một chỗ nếu nói nơi giấu sẽ bị lộ cả hai vậy mấy người có thể đảm bảo là sẽ chỉ lấy điện thoại của gã không Đường cổ híp mắt, đường nhìn cô nhìn bà tôi uy tín thế này cơ mà. Điện thoại, điện thoại được giấu trong phòng 307, nhà khách vạn hâm, dưới đệm giường. Thẻ phòng được đặt trong phòng 613, khách sạn lệ hòa. Thẻ phòng khách sạn lệ hòa, giấu trong ghế lái của xe ô tô ban nãy đó. Trước khi Lưu Hạnh kịp nói, Quách Diệu cũng đã cướp lời phun sạch. Lưu Hạnh kinh hoàng nhìn, còn chưa kịp nói gì, Quách Diệu đã nói ở bàn trên trước đã kết thúc rồi chúng tôi không nên báo thù các người đó là lỗi của chúng tôi về sau tôi sẽ không ôm hận thù nữa hơn nữa tôi cũng không cần phải làm vậy các người các người đi lấy điện thoại đi điện thoại của cô ta là màu trắng là màu trắng dư tô lập tức gọi cho phong đình phong đình đang lái xe của hai người mang đi giống sau khi nhận điện thoại anh tìm tấm thẻ phòng ở ghế lái phong đình quay về phố cây đinh cùng với dư tô đến khách sạn mà quách diệu đã nói tới Hai người này giấu đồ quả nhiên kỹ thật. Sau khi đến thành phố này, họ thuê hai căn phòng. Một là để giấu điện thoại, một để ở. Rồi để thẻ mở căn phòng giấu điện thoại ở phòng ở. Còn thẻ phòng thì giấu ở sau ghế lái. Nếu như thực sự phải tìm, thì mất rất nhiều công sức. Tìm được hai chiếc điện thoại, dư tô bèn gọi điện báo cho đường cổ. Nghe qua điện thoại thì có vẻ như đường cổ... Đã bước ra khỏi phòng Mới trả lời Pha hỏng cả hai chiếc đi Đã nhổ cỏ Là phải nhổ tận gốc Đó Nhìn cái mặt của anh ta Uy tín như vậy đó Hay là người hứa là chúng ta Đâu có phải là phong đình Cô cứ bảo phong đình ra tay Sao cô không nữa à Chỉ cần một trong hai người bọn họ Còn sống Thì bố mẹ em trai cô và cả chúng tôi nữa Sẽ mãi mãi không bao giờ được an toàn đâu Dư Tô chớp chớp mắt Đỡ lấy điện thoại từ tay của Phong Đình Rồi đích thân cô Đập nát cả hai Nếu như đã phải làm người xấu Thì tự mình làm Những người khách trong hội Bị cô kéo vào Đến cả Phong Đình Cũng vì tiến vào màn chơi Nên mới bị lên nụy Không thể để cho họ làm hết việc xấu được Quách Diệu và Lâu Hạnh bị giữ ở phố cây Đinh một đêm. Dư Tô, Phong Đình và Vương Đại Long trở về trung cư. Để cho Bạch Thiên và Đường Cổ ở lại trông coi hai đứa kia. Ngày hôm sau Dư Tô và Hồng Hóa trở lại. Đứng đợi đúng 23 tiếng rưỡi. Sau khi điện thoại bị phá. Cô mới cho hai kẻ này ra ngoài. Rồi lái xe thả họ trên phố. Dư Tô cúi đầu nhìn đồng hồ. Còn hai phút nữa đó. Đường Cổ và Bạch Thiên đưa mắt nhìn nhau. cúi đầu cởi trói cho họ. Sau 24 tiếng đồng hồ Sự phẫn nộ của Quách Diệu và Lưu Hạnh Đã biến thành chết lặng Bây giờ được cởi trói Bọn họ cũng chẳng còn có ý phản kháng Trong biểu hiện của bọn họ Những người chơi dám chắc Hai cái điện thoại Mình đã phá hủy có cài đặt ứng dụng trò chơi Còn chưa đầy 2 phút Quách Diệu và Lưu Hạnh Không đủ thời gian cướp ID của người khác Cho nên bọn chúng chết chắc 30 giây cuối cùng đó dư tô nhìn đồng hồ vừa dứt lời đường cổ và bạch thiên mở cửa xe hai bên đẩy quách diệu và lưu hạnh xuống xung quanh đường người qua kẻ lại cũng chẳng ai chú ý dư tô nhìn chằm chằm vào đồng hồ đang nhúc nhích từng chút kết thúc ba mươi giây cuối cùng lúc kim đồng hồ chạy đến điểm cuối vẻ mặt của quách diệu và lưu hạnh cứng đờ cùng lao ra con đường nườm nượp xe cộ một chiếc xe tông thẳng tới Tốc độ xe chạy trên con phố này không quá nhanh. Nhưng bọn họ vẫn bị xe đâm ngã nhào ra đất. Chiếc xe lại chạy thêm một đoạn trong sự kinh hoàng của tài xế. Xe đằng sau phanh không kịp, tiếp tục cán lên người bọn họ. Tốc độ này không đủ để mất mặt. Nhưng dòng xe cổ liên miên thế nào mà lại chèn ngay đúng vào đầu của bọn họ. Dư Tô rời mắt, không nỡ nhìn đi. Chuyện về Quách Diểu và Lưu Hạnh... Coi như là kết thúc, Dư Tô nhắn tin cho Tào Linh, bày tỏ sự cảm kích. Ngoại trừ cảm ơn, cuối tin nhắn Dư Tô còn hỏi một câu. Cô có cần giúp đỡ không? Nửa tiếng sau, Tào Linh đáp lại hai chữ không cần. Bố mẹ của Dư Tô ở lại hơn 10 ngày vì phải lo việc nhà cho nên cũng phải về quê. Trước khi xuất phát, lúc ở bến xe, Bà Dư gọi Phong Đình lại một mình Không biết nói gì mà Phong Đình cứ tủm tìm cười Liếc nhìn Dư Tô Sau khi ông bà Dư đi rồi Anh mới nói Này mẹ cô khen cô với tôi đấy Dư Tô lạnh tanh Tôi không thèm nghe Bà ấy bảo cô cái gì cũng tốt Phong Đình nói Dư Tô lại càng cạn lời Chỉ là cô hay xấu hổ Cô không dám chủ động Phong Đình cười cười Tôi là người đẹp tẻ thùng Thì sao Phong Đình cốc đầu một cái Ê đồ ngốc Hôm nay quên không soi gương đấy ạ Thì phải nhìn đám đàn ông xấu xí các người Tôi không thèm đeo, đeo kính Cũng chẳng cần soi gương Đi về Phong Đình chậm chậm bước theo Này mẹ cô còn bảo tôi phải chủ động đó Dư tô vấp phải hòn đá Nhào về phía trước suýt nữa ngã lăn ra Cô chậm chậm quay đầu nhìn Phong Đình Chắc là bà ấy bị điên đó Ai? đi về nào Vậy là cuộc sống của cả hội lại trở lại vẻ yên bình thường ngày. Phong Đình thật sự tham gia tất cả các nhiệm vụ của mọi người ở trong hội. Vì có một người đồng đội thực lực đi cùng cho nên quá trình làm nhiệm vụ của mọi người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà trò màn chơi thứ 9 của Dư Tô cũng được hoàn thành dễ dàng. Cô cũng may mắn không chạm quá nhân nào để cố tình tăng độ khó. Tiếp theo mọi người sẽ phải đối mặt với màn chơi thứ 10. Màn chơi của Bạch Thiên, Vương Đại Long, Hồng Hóa đến sớm hơn Dư Tô đôi chút. Còn Phong Đình cùng bọn họ làm nhiệm vụ, song xuôi cả ba đều nhận được phần thưởng đặc biệt. Đạo cụ này không có tên, có lẽ cũng là vì hình dạng của thứ này sẽ biến đổi theo tâm nguyện của người sử dụng. Đó là một màn xương đen. Màn xương mà Ngô Băng sử dụng trong trò bút tiên về sau bị Phong Đình cướp mất. Ba người đã màn, hoàn thành 10 màn chơi đều nhận được phần thưởng này cũng có ba lần sử dụng tiếp theo đến lượt dư tô và đường cổ số lượng nhiệm vụ của hai người tương đương nhau họ sẽ tiến hành cùng một lúc nhưng chưa biết là liệu có cùng một bối cảnh chơi không hai người đã lập hai đội khác nhau trước khi bắt đầu nhiệm vụ dư tô cùng một nhóm với phong đình còn đường cổ thì hợp tính với bạch thiên cho nên bạch thiên đi theo trong khoảng thời gian ở chung đường cổ đã hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của mọi người hiện giờ thấy anh ta đi cùng bạch thiên mọi người cũng không quá lo lắng màn chơi số mười hiện lên trong điện thoại của dư tô và đường cổ quả thực màn chơi của họ không giống nhau dư tô mời phong đình gia nhập hội đường cổ thì là bạch thiên đồng hồ đếm ngược kết thúc cả bốn người bị kéo vào nhiệm vụ Màn chơi của Dư Tô có tên Kịch bản mưu sát Cái tên này khiến người ta không thể đoán ngay ra nhiệm vụ Sau khi cảnh tượng biến đổi Rất nhanh Dư Tô đã nhìn thấy rõ Mình và Phong Đình đứng trước một tòa lâu đài xa hoa Bọn họ không ở trong lâu đài Mà đứng trên con đường dẫn vào cổng Hai bên đường xung quanh Là cây cối cao dập Lâu đài tựa như bị lá cây bao phủ Con đường Dư Tô đang đứng thẳng tắp Nhưng không mấy rộng rãi Xung quanh cô còn có 7 người Tính cả cô thì bây giờ đây có 8 người Những người khác đều cũng đang quan sát tình cảnh xung quanh Lúc này cánh cửa sắt nặng nề bỗng chậm chậm mở ra Đám người chơi không nói năng gì cả Chỉ chăm chăm quan sát Rất nhanh sau đó một người đàn ông tóc múi tiêu lớn tuổi bước ra mỉm cười Các vị là người giúp việc Ông chủ đã chọn phải không? Để tôi xem Ai tới nhận chức quản gia thay tôi nào Đôi mắt mờ đục của ông già lướt qua một lượt Cuối cùng dừng lại Ở một người đàn ông lịch sự Được rồi Mọi người cứ đi vào rồi nói Xong Ông ta bèn nghiêng người Để cho những người chơi tiến vào Đám người chơi đưa mắt nhìn nhau Rồi lần lượt đi về phía tòa lâu đài Họ bước qua cổng qua con đường lát đá rồi đến cửa. Sau khi mọi người đã vào hết, người đàn ông lúng tuổi quay mình nói: mời các vị ngồi chờ một chút, tôi sẽ lên gác báo cho ông chủ. Người này đi rồi, trong sảnh chỉ còn lại tám người chơi. Lúc này một người phụ nữ trung niên từng chừng hơn bốn mươi tuổi hạ giọng: có vẻ như npc đó là quản gia đó. Khi nãy ông bảo chúng ta là những người giúp việc mới, trong đó còn có một người tới thay chức quản gia. Tiêu đề của màn chơi là kịch bản mưu sát Nếu như tôi đoán không sai Rất có thể ông chủ đó Đã bị giết Hoặc là sắp bị giết Điều bà ta nói cũng là điều mọi người ở đây đoán được Những người chơi gật đầu tỏ vẻ đồng tình Người đàn ông lịch sự lúc nãy được quản gia để ý Đẩy cặp kính trắng Mà người tự giới thiệu đi Chỉ ít chúng ta cũng phải có một cái tên Để cho dễ gọi Tôi là Sư Văn Một người phụ nữ tóc xoăn tầm tuổi dư tô nghiêng đầu tôi không có hứng thú với tên của những người khác tôi chỉ muốn biết tên của anh thôi sư tô nheo mắt thấy cô ta bắn cho phong đình một cái nhìn hớp hồn sư văn khẽ nói đây là trò chơi chết người không phải làm ra để cho cô đi tán trai đâu nhưng cũng không thể không công nhận người phụ nữ này rất xinh đẹp không hề kém gì với những minh tinh màn bạc sư văn vừa dứt lời cặp môi đỏ mọng của cô ta nhếch lên thế nếu như tôi tán tình anh thì sao Mặt của sư văn đỏ bừng Người phụ nữ trung niên lườm lườm Cô muốn câu trai thì đợi khỏi, rời khỏi đây thì tùy thế Cô thích một ngày đi với mấy người cũng được Nhưng đây là trong trò chơi Tôi không muốn bị liên lụy bởi cái loại người như cô đâu Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn Bật cười nói Đây có lẽ là màn chơi số 10 của tất cả mọi người ở đây đúng không Sau khi kết thúc Chúng ta đều sẽ được thưởng những đạo cụ đặc biệt Vậy bác gái Bác thấy một người phụ nữ có thể sống được đến giờ. Thật sự có thể làm liên lụy được đến bác sao? Người phụ nữ trung niên quay đầu lạnh rộng. Có phải hai người là cùng một đội không? Nếu không thì tại sao cậu lại đỡ lời cho cô ta làm gì? Người đàn ông cơ bắp nói. Bảo tôi muốn làm cùng một đội với người đẹp này thì đúng hơn đó. Nếu cô ấy không chê thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ cho cô ấy phương thức đây là Nói xong, người này quay sang nhìn cô gái xinh đẹp nhưng ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chăm chăm vào Phong Đình, lại còn thướt tha bước tới. Anh đẹp trai, em tên là Liễu Hương, anh tên là gì? Muốn làm đồng đội của em không? Vừa nói, cô ta vừa vươn cánh tay mảnh khảnh chạm vào vai của Phong Đình. Phong Đình khẽ nhích sang một bên. Cô xấu đến mức làm tôi sợ đó. Tránh sao tôi ra? Liễu Hương trợn mắt, mọi người cũng trợn mắt. Có phải là anh không biết ý nghĩa của từ xấu hay không? Vừa lúc ông quản gia từ trên cầu thang đi xuống. Đi trước ông quản gia là một ông già tóc bạc phơ, trên mình mặc bộ quý tộc, được cắt may rất tinh tế. Tay cầm một chiếc ba tong đầu nạm vàng, đi rất chậm, có vẻ thể trạng không được khỏe khoắn lắm. Ông ta bước xuống dưới tầng, chậm chậm ngồi xuống sofa trước mặt, nhìn sang đám người chơi. Gương mặt đầy nếp nhăn, Và những đống đồi mồi, ông ta hiện lên nét cười nhạt, trò trò người đàn ông lịch thiệp tên Sư Văn. quản gia đây chính là người đến thay vị trí của ông. Ông xem thế nào? Ánh mắt của một vị quản gia lướt qua gật đầu. Dạ thưa ông chủ, cậu ấy khá hơn lão giả chân tay bồn rộn như tôi nhiều lắm. Ông chủ bật cười, sau đó lại ho sù sụ. Vị quản gia vội vàng chạy lại vỗ lưng cho ông. Một hồi ông chủ mới hồn hển nói với quản gia mới sư văn, Từ nay trở đi, cậu phụ trách quản lý những người mới. Sau đó, ông ta chỉ người phụ nữ trung niên, đây là hộ lý mới. Rồi lại chỉ người đàn ông trung niên đang cười cười, còn đây là đầu bếp. Một cô gái, buộc tóc hai bên trông rất đáng yêu, được phân làm người làm vườn. Người đàn ông cơ bắp vừa nói giúp cô gái xinh đẹp khi nãy là bảo vệ. Còn liễu hương tuyệt đẹp kia là thợ may. Phong Đình thì là bác sĩ, chịu trách nhiệm khám chữa cho chủ nhân mỗi khi phát bệnh. Cuối cùng, vai diễn của Dư Tô là lao công. Lúc nghe đến đây, Dư Tô không kìm nổi, mà phải oán thầm, màn chơi này không tử tế với cô một tí nào. Chỉ cần nhìn vai diễn thôi sẽ biết cô sẽ là người mà chết đi mất. Sau khi mỗi một người đều được nhận vai, ông chủ nhà nói, quản gia, tôi phải ra ngoài một chuyến, đến khi tôi về thì hy vọng các người làm mới đều đã quen việc. Dù sao, sáng mai, ông và những người làm cũ đều phải rời khỏi đây. Nỗi buồn nhà nhà thoáng lướt qua trên mặt của lão quản gia. Một lúc sau, lão mới gật đầu. Vâng. Sau khi đưa ông chủ rời khỏi tòa lâu đài, người quản gia trở lại bắt đầu giới thiệu kỹ càng công việc cho những người chơi rồi phân phòng riêng cho họ. Phòng người làm nối liền với nhau thành một dãy từ chỗ ở của quản gia và hộ lý thì ở gần phòng ngủ chính, tất cả những người chơi khác đều ở cùng một tầng lầu. Sau khi đưa người chơi đến phòng riêng, quản gia dặn dò họ xếp hành lý của mình trước rồi nở tiếng sau Sẽ tập trung ở phòng khách Đúng lúc Dư Tô vừa đẩy cửa phòng mình Túi quần của cô bỗng nhiên chịu lên Cùng lúc đó cô nghe tiếng chuông điện thoại Hai bên hành lang là sáu căn phòng riêng Mọi người đều đang đứng trước cửa phòng Sau đó sáu tiếng chuông đồng thời vang lên Bước chân của Dư Tô khựng lại Cô cùng với những người khác dừng mở điện thoại Nhưng họ rút được điện thoại ra Nhìn dòng chữ trên màn hình Thì lập tức đều có chung một hành động Tức tốc mở cửa rồi tiến vào, đóng sầm cửa lại. Dòng chữ đó là Nhắc nhở, mỗi người chơi trong nhiệm vụ lần này đều có kịch bản riêng. Hãy bảo vệ kịch bản của mình. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho chính bản thân. Đóng cửa xong, rất nhanh điện thoại đã hiện ra mô tả nhiệm vụ mới Đây là kịch bản mưu sát của nhân vật lao công. Dư Tô đọc kịch bản rất cẩn thận, lông mày nhăn lại xem xong cô ngẩng đầu vẻ mặt nặng nề quan sát căn phòng mình đang đứng căn phòng này đầy đồ đạc nhưng lại không có hành lý để sắp xếp theo như kịch bản đây là đồ của vai diễn lao công sau nửa tiếng đám người chơi tập trung xuống sảnh không một ai nhắc đến chuyện nhiệm vụ quản gia dặn dò cẩn thận công việc của từng người rồi dắt họ đi một vòng quanh lâu đài cho quen lúc đến phòng ngủ chính ở tầng hai sư văn hỏi bác quản gia Và lâu đài lớn như vậy mà chỉ có một mình ông chủ thôi sao. Lão quản gia hít mắt. Ông chủ không có con. Chỉ có mấy người thân thích không ra gì. Đã lâu không qua lại. Về sau từ từ mọi người khác biết đó. Phong Đình hỏi. Vậy tại sao bác lại thôi việc ở đây? Xem chừng ý ông chủ có vẻ là tất cả người làm ở đây đều sẽ nghỉ. Nét mặt của lão quản gia nhạt đi. Sau một hồi chầm tư ông đáp. Ông chủ là người tốt. ta đã ở bên ông rất lâu. Bây giờ dù sao ta đã già rồi không làm nổi. Chỉ đành để cho những người trẻ tuổi. Những người chơi cứ như vậy đặt ra những câu hỏi. Lão quản gia nhiệt tình giải đáp từng câu, từng câu một. hết tập một quyển chín kính thưa quý vị và các bạn vậy là chúng ta đã bước sang cái màn chơi thứ mười thế nhưng mà ở trong trong chuyện trong trong trong trong cái bối cái sắp xếp của cuốn sách thì nó chỉ là cái quyển thứ chín thôi đấy tại vì là cái màn chơi thứ chín thì chắc là nó cũng không có cái gì đặc sắc để để để đáng phải chú ý cho nên là tác giả đẩy luôn đến màn chơi thứ mười thì chắc là ở cái màn chứa thứ 10 thì bao giờ theo chắc là theo cấp độ level nó có cái khó, và như các bạn đã biết đó, thì cái phần thưởng của màn chứa thứ 10 khi mà hoàn thành là cái màn sương đen thế rất có thể là cái màn sương đen này nó sẽ rất có cái vai trò lớn đối với dư tô, thì ta sẽ bỏ qua cái màn chín để sang màn 10 và chúng ta sẽ xem, xem là cái kịch bản mưu sát này nó là như thế nào và họ sẽ mưu sát ai câu chuyện tiếp theo ra sao thì tất cả chúng ta sẽ xem ở ngày mai Xin chào và hẹn gặp lại